Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị quyển một chương ba đó là một cái tên tầm thường nhưng là tên của ta. Esr các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsyres.Ưng Nhi qua một lát mới giật mình tỉnh lại nàng hiểu được thiếu niên đạo sĩ này cũng không phải muốn cố ý đùa cợt trêu chọc chính mình. Mà thật sự không để ý đến lời của mình Nhìn gương mặt đối phương thật sự bình tĩnh Nàng chẳng biết tại sao càng thêm tức giận Nàng oán hận nói ngươi sẽ chết Trần Trường Sinh mở to hai mắt Nói mọi người đều sẽ chết Sương Nhi nói ngươi biết ta không có ý này Trần Trường Sinh rất chân thành nói cảm ơn Ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này Sương Nhi sắc mặt rất khó coi Nói phu nhân muốn tự hôn Người đồng ý là được Sẽ có hồi báo Cần gì phải giận dỗi mà nói tới để tự hôn Chẳng lẽ cảm thấy như vậy có thể vớt phát chút thể diện hay sao Nếu thật như vậy cũng chẳng sao Đến cuối cùng còn muốn đổi ý làm gì Cố tình làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì thật ra ta thật sự tới để từ hôn các ngươi có tin hay không cũng không quan trọng chỉ là hiện tại ta quả thật không muốn từ hôn nữa tại sao trần trường sinh nghiêng đầu chân thành suy nghĩ một lát trên gương mặt non nớt dần dần hiện lên nụ cười bởi vì hắn đã tìm được lý do để thuyết phục chính mình nói bởi vì Các ngươi chưa từng hỏi tên của ta Sương Nhi càng nghe càng không hiểu Từ khi vào phủ cho đến bây giờ Cả phu nhân lẫn ngươi đều chưa từng hỏi tên ta Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình Nói ta tên là Trần Trường Sinh Ta biết tên này rất tầm thường Nhưng sư phụ ta hy vọng ta có thể Trường Sinh bất lão Ý nghĩa rất tốt Cho nên vẫn dùng cái tên này Nói tới đoạn này ánh mắt của hắn phát sáng vẻ mặt cực kỳ đoan chánh Sương nhi đột nhiên cảm giác thiếu niên đạo sĩ nhìn như bình thường này Trên người tỏa ra sáng bóng Đại khái có thể coi là khí chất chân thành hay sao Nàng đã hiểu lý do của hắn Một cảm giác khó diễn tả bằng lời sinh ra trong lòng Từ khi đi vào thần tướng phủ cho đến hiện tại không có ai hỏi tên của hắn Nhưng hắn không tức giận Cũng không cảm thấy nhục nhã Vô luận đối mặt với phu nhân hay là với Sương Nhi Cũng biểu hiện lễ phép Không hề thiếu lễ số Thậm chí lộ ra vẻ trầm muộn Nhưng rất hay chính là những người muốn làm hắn không vui cuối cùng lại không vui hơn hắn Không phải bởi vì hắn giỏi làm cho người khác không vui Mà là hắn nghiêm túc thực hiện những việc mình cho là đúng Vô luận từ hôn hay là thay đổi chủ ý Hắn đều cho rằng chuyện này chính xác Vô cùng khẳng định Thế cho nên làm cho người ta sinh ra cảm giác khó lòng hủy bỏ Cho nên, những người muốn làm cho hắn không vui Cuối cùng cũng sẽ buồn bực đến không chịu nổi Sương nhi thủ nhỏ đã sống trong phủ thần tướng Bởi vì có tiểu thư cho nên địa vị cực cao Cho dù thần tướng đại nhân cùng phu nhân chưa từng nặng lời đối với nàng Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người giống như Trần Trường Sinh Nàng không quen cảm giác như vậy Trong vô thức sinh ra tâm tình bất an Không biết vì thuyết phục trần trường sinh hay là thuyết phục chính mình Cao giọng nói nói Toàn bộ đại lục chỉ có tiểu thư nhà ta có chân phượng huyết nàng là độc nhất vô nhị Trong bút ký của sư huynh nhà ta có một câu nói Ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý Lúc này tặng ngươi Hy vọng sau này ngươi có thể thật tình nhận thức Hắn nói mỗi người trên thế gian đều là độc nhất vô nhị Trần Trường Sinh nhìn nàng thật lòng nói Cuối phố dài là một cây cầu đá hình vòm đơn sơ Dưới cầu không phải lạc hạt mà là một con sông nhỏ bình thường Trần Trường Sinh đi tới trên cầu Quay đầu nhìn về phía phủ thần tướng chỉ thấy nơi đó thanh tịnh, cũng không thiếu phồn hoa, vô số viện rộng lớn đẹp đẽ, từ phủ là nơi nổi mật hiện hát nhất chỗ đó, không nhịn được khẽ lắc đầu. Sau khi hắn vào kinh, hắn không đi thăm phong cảnh danh thắng, cũng không có vội vã tới thiên thư lăng, mà là ở bên bờ lạc hà rửa mặt. Sau đó trực tiếp đi phủ thần tướng hắn muốn từ hôn Hắn quả thực rất vội vã Nếu như hắn và tiểu thư của phủ thần tướng kết hôn Nếu như bệnh của mình không trị nổi Cần gì liên lụy tới đối phương Cho dù có thể chữa được đại khái cũng cần rất nhiều năm Hắn không muốn làm phí hoài tuổi thanh xuân của đối phương Lại không nghĩ rằng Sẽ ở từ phụ đối mặt với coi thường khinh miệt Đùa cực Hiện tại hồi tưởng lại Từ sau 10 tuổi Trong miếu đã không còn nhận được lễ vật đối phương gửi tới Song phương cắt đứt liên lạc Nói rõ đối phương sớm đã có ý thoái hôn Hắn hôm nay tới kinh đô chủ động từ hôn Vốn dĩ là chuyện nước chạy thành sông hai bên cam tâm tình nguyện, nhưng không ngờ gặp phải tình cảnh như thế. Kết quả là hắn tạm thời thay đổi chủ ý. Hắn chưa từng tu hành, cũng không phải đạo sĩ, nhưng tuổi nhỏ đã đọc đạo tàng, chịu nhiều ảnh hưởng, cộng thêm bản thân mệnh đồ ám đạm, cho nên đại đạo tam thiên. Hắn cầu chính là thuận tâm ý nếu nói tới thuận tâm ý. Chính là nói tới yên tâm thoải mái. Vạn dặm xa xôi tới kinh đô từ hôn là thuận theo tâm ý. Không thoái hôn. Cũng là thuận theo tâm ý thần tướng phủ vô lễ. Hắn liền không để cho tâm ý của đối phương được như ý bởi vì nếu vậy, tâm ý của hắn khó lòng thuận nổi. Dĩ nhiên, Cho đến hiện tại, Trần Trường Sinh chỉ muốn để cho vị tướng quân phu nhân đem lạnh lùng giấu sau khuôn mặt hòa ác cùng với vị nha hoàng ánh mắt chỉ biết nhìn trời lo lắng chút thôi. Qua vài ngày nữa, hắn tự nhiên sẽ đem hôn thư trả về cho đối phương nhân mạng quan thiên, hạnh phúc cả đời của tự tiểu thư. Vốn so với chút lạnh nhạt cùng xem thường mà mình gặp phải quan trọng hơn Hắn vẫn cho là như thế Chẳng qua là chuyện này đúng là làm cho hắn có chút không vui Có đôi khi Bản thân Trần Trường sinh quên mất chính mình còn là một thiếu niên 14 tuổi Nhưng hắn cuối cùng đúng là một thiếu niên Hắn có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình vị sĩ nhục cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu. hắn đi xuống cầu đá, ở trên quán bên cạnh đường mua hai cái bánh nướng, ngồi trên phiến đá cạnh sông. một mặt gặm bánh nướng, một mặt nhìn thần tướng phủ phía xa. trong lòng có chút cảm xúc chua xót. hắn biết loại tâm tình này từ đâu mà đến. Nhưng hắn càng rõ ràng nếu để cho loại tâm tình này tràn lan Sẽ làm thân thể bị thương Hơn nữa đối với việc giải quyết chuyện này không có trợ giúp gì Nơi xa trên mặt lạc hà Bùm ảnh như vân Trên đường dài đối diện con sông Có lan kỵ đến từ phương Tây Cách cực xa Phản Phúc cũng có thể ngửi thấy được mùi hôi thối trong miệng Cự Lan, có bóng đen ở mặt nước thổi qua. Hắn ngẫm đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thiên mã mọc lên hai cánh như tuyết trắng đang kéo một chiếc cự liễn hoa mỹ hướng phương bắc bay đi. Nơi xa trên tường thành lầu quan sát, chim diều màu đỏ chịu trách nhiệm đưa tin quân sự không ngừng bay lên hạ xuống. Xa hơn trên bầu trời xanh Có phi liễn tuần thành dạo khắc bốn phương Nhìn tựa như đám chuồn chuồn đáng ghét bên ngoài miếu Nơi này chính là kinh đô của Đại chu Vương triều, Có vô số thần kỳ hình ảnh hương giả bị dân khó có thể tưởng tượng Trần Trường sinh ăn bánh nướng Mở to mắt Thưởng thức những hình ảnh này cùng phía trên đạo tàn ghi lại hoàn toàn đối lập. Nghĩ thầm không biết lúc nào mới có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết chút ít thần kỳ linh vật. Tỉ như con linh quy chở cột đá hơn 3.000 năm trong ly cung. Không biết trong hoàng cung có còn trong truyền thuyết vô cùng ca quý huy nghiêm long hay không? Nghe nói hiếm thấy nhất cũng là tôn quý nhất hoàng kim cựu long. Lại đã vài ngàn năm không có xuất hiện ở nhân gian Chính mình tương lai có thể có cơ hội thấy không? Đúng rồi, còn có Phượng Hoàng trong truyền thuyết Bánh nướng rất thơm Cũng rất cứng Ăn rất hao tâm tốn sức Trần Trường sinh vốn cho là mình đã đem toàn bộ những chuyện gặp phải ở phủ thần tướng ném ra sau gáy Thành công tiêu tán chút ít cảm xúc chua xót. Nhưng mà nghĩ đến hai chữ phượng hoàng Hắn rất tự nhiên nhớ tới lúc đó nghe nói về chân phượng huyết Nhớ tới từ phủ tiểu thư có chân phượng huyết Lại nghĩ tới nhiều năm trước từng nhận được một ít đồ chơi Hắn nhìn khối bánh nướng cuối cùng giữa ngón tay Đột nhiên phát ngốt Mới đưa vào trong môi Cẩn thận nhấm 32 lần sau đó mới nuốt vào trong bụng Từ trong tay áo lấy ra khăn tay đem vụn bánh trên tay lau khô sạch sẽ. Đứng dậy cổng lên hành lý. Biến mất ở trong đám người. Hắn không chú ý tới. Ở góc đường cách đó không xa có một chiếc xe ngựa tầm thường dừng lại. Ở nơi nào đó trên xe ngựa. Có một huyết phượng ký hiệu màu sắc hơi ảm đạm Dĩ nhiên Cho dù hắn thấy Cũng không biết ký hiệu này đại biểu đông ngự thần tướng phủ từ sau khi tiểu thư ra đời Thánh hậu nương nương đã đem huyết phượng ban cho thần tướng phủ làm ký hiệu mới Đây là vinh quang vô thượng Cũng là tuyên cáo nào đó Trước xe chiến mã có huyết mạch của độc giác thú. Ánh mắt nhìn nước chảy dưới cầu Lộ ra vẻ rất lạnh lùng Trong buồn xe ánh mắt vị lão phụ nhân kia cũng rất lạnh lùng Nhưng trong đó cũng cất dấu chút ít kinh ngạc cùng cảnh giác bất an Từ sau khi Trần Trường sinh rời đi phủ thần tướng Nàng vẫn đi theo hắn Nàng không ngờ thiếu niên kia nhìn đến đại chu Kinh Đô Có thể biểu hiện bình tĩnh như thế Hoàn toàn không giống như nông thôn hài tử không có kiến thức Đó là bởi vì nàng không biết thiếu niên kia tuổi nhỏ đã xem vô số quyển sách, Ở trong sách đã xem vô số phong cảnh Thấy qua vô số cảnh tượng Từ thế tiết ngồi trong thư phòng Thân thể khôi ngôn như núi Tản ra vị đạo huyết tinh nhàn nhạt Ngoài cửa sổ Chim bói cá trên cây cắt hơn mười trượng Hoảng sợ đem đầu giấu trong cánh Không dám phát ra một chút thanh âm Đạo cường đại khí tức mang theo huyết sát Chứng minh vị đại chu thần tướng này thực lực khủng bố Cũng biểu lộ tâm tình bây giờ của hắn thật không tốt Để cho tâm tình của hắn táo bạo như thế Là nửa khối ngọc bội ở trên vàng sát Năm đó phụ thân còn là thái tể Đã được thánh hậu tín nhiện Phụ mệnh đi thái sơn chủ trì nghi thức đốt sát Ma tộc vì phá hoại chuyện này Phái ra công dương xuân âm thầm ám sát phụ thân Phụ thân bị thương nặng Giáo hoàng đại nhân tự mình tới thái sơn Cũng không cách nào trị lành Cho đến có vị du phương đạo nhân đi qua thái sơn Mới chữa hết thương thế của phụ thân Cho nên mới có phần hôn ước này Từ phu nhân thấp giọng nói như thế xem ra Đạo nhân kia quả thật có chút bản lãnh Từ thế tiếp ngẫm đầu lên Nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ nói đại thế giới Phong hổ vân long Cường giả vô số Đạo nhân kia ở trên y đạo có thể coi là thánh thủ Dĩ nhiên bất phàm Nếu không phụ thân như thế nào Đem dung nhi hứa hôn cho hậu nhân của hắn chứ Từ phu nhân có chút bất an Hỏi hiện tại mấu chốt nhất chính là hôn thư Nếu như đạo nhân kia không có lai lịch gì Không phải là nhân vật quan trọng Chuyện này cũng không thành bó chân bó tay Từ thế tức thần tình lạnh lùng nói Để cho tiểu đạo sĩ kia thanh tịnh chút ít Thanh âm của tự phu nhân biến thành thấp hơn Thậm chí nếu như không cẩn thận Căn bản cũng nghe không rõ tiểu đạo sĩ này tự hồ không phải người cho chút lợi ích liền từ bỏ Nếu như hắn cuốn chặt lấy thì làm sao bây giờ Sang Nam Thiên Thư Lăng bắt đầu khai viên Phía Nam Chư Thánh nhất định sẽ phái sứ đoàn tới đây Đến lúc đó chỉ sợ sẽ chính thức hướng triều đình cầu hôn Cũng không thể xảy ra sự cố Từ thế tức khẽ huyết mắt như mảnh hổ sát ngủ Nói vậy thì đem hắn đốt thành cho ném vào lạc hà đi Qua vài ngày nữa chính là mùa mưa Nước sông lạc hà sẽ dâng lên Vô luận cho hay là cốt Lọc vào trong sông Cũng sẽ biến mất trong nháy mắt các bạn đang nghe truyện tại Truyện Andio.xyz